Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 65 chương 635 lại giải quyết năm giả côn tự nhiên là muốn đem Bùi Thiên mang đến Thái Kinh giam giữ. Không thể nói là giam giữ. Mà là cách ly nhìn một chút Bùi Thiên có thể hay không biến gì. Nếu như thời gian một tháng không biến gì, như vậy liền không có chuyện gì. Nhưng mà giả côn chỉ sợ không nghĩ tới tại hai người rời đi về sau, một người áo đen lần nữa đi vào trong mật thất. Tay cầm vỗ nhẹ Xác người ngọn lửa trên người trong nháy mắt tan biến Mà xác người cũng không có bị đốt dấu hiệu Giống như cái kia hỏa chỉ là một loại giả tượng mà người áo đen chẳng qua là cầm lấy xác người đầu Sau đó thật phóng hỏa đem xác người thi thể cho thiêu hủy Ngồi tại bay trên nệm Giả tôn cũng là muốn cùng Bùi Thiên nói chuyện tâm tình Tại giả côn trong lòng Bùi Thiên cũng là một cách tương đối nhân vật thần bí năm đó tựa hồ cũng không đem trưởng Tôn Ngự để vào mắt. Mà trưởng Tôn Ngự tựa hồ đối với Bùi Thiên cũng rất khoan dung. Một cách viện trưởng cũng không đến mức như thế đi. Bùi Viện Trưởng U, V, Quy, Quy, Mơ Bùi Thiên nhắm mắt lại đáp. Bùi Viện Trưởng ngươi rốt cuộc là ai đâu giả tôn cũng không quanh co lòng vòng trực tiếp hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Bùi Thiên chậm rãi mở mắt. Nhìn xem giả côn nói ra Ngươi cảm thấy ta là một cái gì người bùi viện trưởng Ngươi cho ta một loại hết sức có thể giấu cảm giác Ta cảm thấy ngươi bắt xác người cũng không phải là muốn nghiên cứu lực lượng hoặc là làm ra giải dược Giả côn đột nhiên có một cố ý nghĩ như vậy Bùi thiên vẻ mặt không thay đổi Hỏi ngược lại Vậy ngươi cảm thấy ta nuôi thi là vì cái gì là muốn tạo ra một cách nghe lời xác người đại quân dạ côn lên tiếng cười nói cái này khả thi cũng là có bùi thiên nghe xong cười khẽ một tiếng ngươi cũng là nhắc nhở ta bùi viện trưởng ta là thật tò mò trưởng tôn ngự vì cái gì đối ngươi như vậy bao dung nghe nói là thánh hậu quan hệ ngươi cùng thánh hậu lại là quan hệ như thế nào a dạ côn mang theo trêu chọc mùi vị hỏi bùi thiên lạnh nhạt nói ra ta cùng thánh hậu cũng không có quan hệ Trưởng Tôn Ngự còn muốn dùng ta Cho nên liền bao dung một điểm Không đối một cái thánh nhân lại nghĩ dùng người Nhưng cũng sẽ không dùng một cách không nghe lời Tựa như ra ra của ta một dạng còn không phải muốn giết chết giả tôn cảm thấy trong lời nói đều là mao bệnh Xem ra này bùi viện trưởng thân phần xác thực hết sức câu đố Hắn khẳng định là ai gián điệp Ta An kinh học viện tại toàn bộ Thái kinh tới nói đó cũng là số một thậm chí so thái kinh học viện còn tốt hơn hàng năm cầu học người vô số kể trưởng tôn ngự mong muốn danh vọng liền cần an kinh học viện ta thân là viện trưởng trưởng tôn ngự tự nhiên dễ nói chuyện một điểm dạ tôn cảm thấy dạng này lý do thoái thác không sai nhưng cảm giác được ngươi thật giống như cũng không cần thiết nói rõ lý do đi Trước kia bùi viện trưởng có thể là khinh thường giải thích, vừa mới giải thích đạo rất rõ ràng. Bùi viện trưởng khổ cực, hiện thời thánh nhân chắc chắn thật tốt ban thưởng bùi viện trưởng. Giả cô nói một câu khách đạo lời, sau đó không hỏi. Bùi thiên nhẹ nói ra, vậy cũng là phải làm. Giả công tử. Bùi thiên đột nhiên hô. U, V, Quy, Quy, Mơ, giả cô nằm nghiêng tại bay trên nệm, tựa hồ tại đi ngủ giống như... Trước đó cái kia màu trắng hồ điệp là dùng tới truy tung xác người a. Đúng vậy a. Cái kia màu trắng hồ điệp hẳn là xác người đầu lính cho ngươi a. Nguyên bản nhắm mắt lại dạ côn đột nhiên mở mắt. Bất quá Tử Tốn nói, xác người đầu lính hắn dựa vào cái gì phải cho ta, cái này ta cũng không phải con rể hắn. Cũng thế. Bùi Thiên Tử Tốn nói. Bùi viện trưởng Này xác người đầu lính là chuyện gì xảy ra Dạ côn giả vờ không hiểu hỏi xác người đại quân ngươi hẳn là cũng đã được nghe nói Năm đó đông chi vương Thế nhưng như thế một cách vương Nói thế nào diệt liền bị diệt có phải hay không có chút không tầm thường Có lẽ là một cách âm mưu đi Âm mưu bồi viện trưởng ngươi là làm sao mà biết được ta đoán Dạ côn nghe xong không có hỏi tới Theo cha vợ muốn chính mình giết điện hoàng Trong này liền có chỗ quái gì. Dù sao Điện Hoàng đều bị liên lụy đi vào cái kia chuyện năm đó sương mù bao quanh. Mà viện trưởng này tựa hồ biết một chút. Nhưng không lộ ra xem ra cũng không phải một cách tốt. Sau đó, hai người cũng không có trao đổi đến Thái Kinh liền trực tiếp tìm được xạ tư không. Nhanh như vậy giả tư không nghe được xạ côn nói. Cũng là hết sức kinh ngạc. Trước đó đã nói. Giả côn năng lực làm việc là mạnh vô cùng Chuyện trọng yếu giao cho giả côn đi làm Đó là lại vững chắc cực kỳ Giả côn nhẹ gật đầu đúng vậy đều xử lý xong Cái kia bùi viện trưởng đây là giả tư không nhìn xem bùi thiên nghi ngờ một tiếng Bùi thiên cung kính nói ra Thánh nhân Ta tải mắt được xác người thời điểm không cẩn thận bị mắt cánh tay trái Lập tức chém rụng Thế nhưng sợ bị lây bệnh Liền theo giả côn đi tới Thái Kinh Giả tư không nhìn xem bùi thiên cái kia chống không tay tay áo Khẽ thở dài một tiếng Bùi viện trưởng khổ cực Tào công công đưa bùi viện trưởng đi nghỉ ngơi một quãng thời gian Này nghỉ ngơi một quãng thời gian Cái kia chính là giam cầm ý tứ Là nói thật dễ nghe Tào công công mang theo nụ cười đi vào bùi viện trưởng thỉnh Thánh nhân thần cáo lui Giả tư không nhẹ gật đầu theo bùi thiên rời đi giả tư không hướng phía giả tôn cười nói chuyện này làm được xinh đẹp tả ra ra tán dương nhưng vẫn là đẹp tổng không đủ vì sao giả côn nghi hoặc hỏi nếu như đem bùi thiên giết cái kia chính là hoàn mỹ giả côn trong nháy mắt liền minh bạch ra ra là có ý gì hiện tại giết bùi viện trưởng đó là có lấy cớ thế nhưng qua lúc này liền không có cơ hội Thế nhưng tại sao phải giết Bùi Viện trưởng Dạ Côn nghi hoặc hỏi. Dạ Tư không đứng dậy. Từ Tốn nói, Bùi Thiên cùng Thương Minh một dạng, Thương Minh khống chế thái kinh mạng lưới tình báo, mà Bùi Thiên thân là viện trưởng, Lung Lạc chính là thái kinh thế hệ trẻ tuổi tâm. Trong triều quan viên còn có Bùi Thiên học sinh. Này Bùi Thiên lực ảnh hưởng không thể so Thương Minh kém. Vì cái gì không đem Bùi Thiên lôi ghéo đâu cần phải muốn giết chết côn côn. Có vài người nhất định là lôi ghéo không được. Trưởng Tôn Ngự tại thời điểm. Ta liền cảm thấy Bùi Thiên có vấn đề. Chẳng qua là hắn làm vô cùng che giấu, Đến bây giờ đều không tìm được chứng cứ gì. Nhưng ta chính là cảm thấy Bùi Thiên có vấn đề. Đã có vấn đề. Còn có thể ảnh hưởng Thái Kinh. Cái kia biện pháp tốt nhất liền là giết Giả tôn cảm thấy ra ra nói cũng không sai. Này bồi thiên xác thực có vấn đề. Nhưng cũng không biết nó mục đích là cái gì còn có ra ra mục đích là cái gì. Hiện tại lại muốn giết đi bồi thiên. Đến cùng là vì cái gì đâu tôn côn. Còn có một cái chuyện phiền toái. Giả tư không thở dài nói ra. Sự tình gì thấy ra ra này tấm trạng thái, giả tôn cũng nghi hoặc. Hôm qua ban đêm có người tới báo kiếm chủng xảy ra vấn đề quan hệ này đến ta thái kinh mệnh mạch Kiếm chủng thì thế nào giả tôn cũng là chịu phục Vấn đề này làm sao đều là một bộ một bộ đến Đều không cho người nghỉ ngơi một chút Xác người vừa mới đi qua kiếm chủng lại tới Khôi phục một nửa hơn Bê Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 65 chương 636 thẳng thắn một giả tư không trầm giọng nói ra kiếm trùng tựa hồ lọt vào người phá hư. Hiện tại vô phương gọi ra kiếm trùng. Điều này có ý vì gì? Tôn tôn ngươi hẳn phải biết đi. Giả Côn dĩ nhiên biết, kiếm trùng có thể nói là thái kinh mệnh mạch. Nếu như kiếm trùng không có thái kinh nhất định ngày càng suy yếu. Đến lúc đó không cần chờ người khác tiến công, thái kinh nội bộ liền đại loạn, dù sao quốc vẫn đều loạn. Nhưng Giả Côn chỉ sợ không biết Kiếm trùng có thể như vậy Đều là chính mình cha vợ thủ bút Ai kêu cha vợ ra tay không nhẹ không nặng Ra ra Hạng người gì có thể đối kiếm trùng tạo thành tổn thương Có biện pháp nào có thể làm cho kiếm trùng khôi phục như thường giả tôn cũng không biết này kiếm trùng cũng chỉ là tiếp xúc qua một lần Kiếm trùng cần sinh cơ Cho nên muốn mượn sinh cơ Ngũ nhạc bên kia đã truyền tin tức đi qua nhưng sinh cơ thứ này không thể mượn nhiều, cho nên còn cần dạ tư không trầm dọn nói ra. cho nên ý của gia gia là cổ u, cổ u đều cùng chúng ta chuẩn bị khai chiến. làm sao có thể mượn kiếm mộ sinh cơ dạ tư không nhẹ gật đầu. xác thực không có khả năng. nhưng nếu như cổ u cũng thay đổi thành ngũ nhạc như thế, trở thành châu như vậy thì tốt. dạ côn hiểu rõ. kiếm trùng xảy ra chuyện. đây là nhường gia gia quyết tâm muốn đối phó cổ u mà lại là muốn đem cổ u biến thành thái kinh một cách châu thế nhưng gia gia trinh phạt cổ u cũng không phải một hai ngày sự tình mà lại cũng cần một bút không nhỏ quân phí dạ tôn cảm thấy gia gia tiếp nhận thái kinh vẫn là muốn dùng ổn định làm trọng này còn không có một năm liền muốn đối cổ u tiến quân đến lúc đó có thể hay không kéo sụp đổ thái kinh Dạ từ không nghe xong không lên tiếng Xác thực như thế trưởng Tôn ngữ tử sát Quốc khố một ít gì đó cũng cái kia dùng truy xét Hiện tại đại quân viễn chinh, Quân phí hết sức căng thẳng Ngũ nhạc bên kia cũng không có tiền Sao ngũ nhạc tiến công thái kinh Đất là được ăn cả ngã về không Trên cơ bản quốc phố không hư Dạ côn khẽ thở dài một tiếng Một nước tài lực có thể không phải Mình muốn kiếm liền có thể kiếm được lúc này tào công công thân người cong lại đi vào thánh nhân giả thống soái truyền về tin tức lấy ra Vân giả tư không mở ra giả tần tin tức truyền đến xem sau cười khẽ một tiếng em trai nói cái gì ra ra cao hứng như vậy giả côn tò mò hỏi ngươi em trai nói à quân phí không cần ta tới quan tâm chính mình có thể làm được xem ra ngươi em trai rất muốn thúc đẩy trận chiến tranh này dạ côn dĩ nhiên biết em trai, hiện tại em trai một lòng muốn diệt cổ, khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp. dạ tần đứa nhỏ này trước kia cũng là không nhìn ra côn côn ngươi em trai biến hóa thật lớn. dạ tư không tán dương nói ra. nghe được ra ra tán dương em trai. dạ côn trong lòng kỳ thật cũng thật cao hứng. dù sao em trai bị thánh nhân tán dương. thế nhưng nghĩ đến em trai hiện trạng. dạ côn trong lòng cũng lo lắng không muốn nhìn thấy em trai ngộ nhập lạc lối em trai từ nhỏ đã thông minh chẳng qua là không có biểu hiện ra ngoài dạ côn nhẹ cười nói đúng vậy a dạ ra liền không có người ngu xuẩn dạ ra gần nhất ta được đến một cái tình báo đả thương thương minh sát hại đại bá người là nguyên tôn kiếm đế dạ côn cảm thấy đem tình báo này nói cho dạ ra nghe Chủ yếu là xem ra ra là phản ứng gì. Nhưng mà giả tư không nghe xong nhíu chặt lông mày. Âm vụ hỏi. Tình báo nơi phát ra có thể tin được không bán tín bán nghi. Dạ tôn cũng không phải trực tiếp đi tin tưởng cổ sâm thụ, duy trì cảnh giác. Nếu thật là nguyên tôn kiếm đế, cái kia liền hơi rắc rối rồi. Dạ tư không trầm giọng nói ra. Nhìn xem ra ra phản ứng. Chẳng lẽ ra ra cũng không biết là ai chăng giả tôn còn tưởng rằng ra ra biết là ai trong thư phòng một thoáng liền an tính lại. Giả tư không rơi vào trầm tư. Mà giả côn đứng ở bên cạnh không nói. tôn côn ngươi có biện pháp nào sao giả tư không ngẩng đầu nhìn về phía giả côn Giả Côn có thể có biện pháp nào. Không có trên tình báo còn nói nguyên tôn kiếm đế đát lính ngộ ba đoạn. dạ tư không nghe xong lông mày ngưng đến càng thêm thâm trầm xem ra nguyên tôn kiếm đế là muốn báo thù ta dạ ra dù sao chúng ta đem hậu dụ của hắn đuổi ra khỏi thái kinh ra ra chỉ là bởi vì điểm này sao dạ côn nhìn không được hỏi một câu dạ tư không thật sâu nhìn xem dạ côn thấp dòng hỏi cái kia côn côn ngươi cảm thấy còn có cái gì có thể có thể ra ra năm đó ta đi ngũ nhạc hành tung bại lộ đến cùng là ai lộ ra dạ tôn cũng không muốn lại lằng nhà lằng nhằng. trực tiếp hỏi dạ tư không nghe xong thở phào một cái. Này chúc hẳn là nữ hoàng nói cho ngươi a. đúng thế. dạ tôn cũng không phủ nhận. nữ hoàng nói không sai, năm đó hành tung của ngươi xác thực ta lộ ra, tên sát thủ kia cũng là ta an bài. nghe được ra ra theo như lời nói. dạ tôn trong lòng vẫn là hết sức kinh ngạc. không nghĩ tới lại có thể là thật vì cái gì giả côn năm đó nghĩ tới những người khác nhưng vô ý thức cũng không muốn đi hoài nghi thân nhân nhưng cuối cùng trăm triệu không nghĩ tới vẫn là thân nhân tiết lộ ngươi hẳn phải biết lúc ấy ta là muốn thúc đẩy Thái Kinh cùng ngũ nhạc chiến tranh nay chút nữ hoàng hẳn là cũng nói cho ngươi đi nói như vậy nữ hoàng nói tới hết thảy đều là thật Tất cả những thứ này đều là ngươi an bài giả côn trầm giọng nói ra. Giả tư không nhẹ gật đầu. Là ta an bài. Mỗi một bước. Mỗi một chi tiết nhỏ. Đều là đi qua sắp xếp của ta. Cho nên nói, ngươi thật chính là bọn hắn người. Đúng thế. Giả tư không không phủ nhận. Vì sao hiện tại đột nhiên thừa nhận là bởi vì nguyên tôn kiếm đế sao một nửa đi. Thương minh thủ thương. Đại bá chết. Cũng là ngươi an bài còn có thánh hậu mang thai Có phải hay không là ngươi mong muốn một cái con của mình Cha bọn hắn đều không phải là ngươi thân sinh Dạ tư không nghe xong cũng là cười Nói nhỏ Xem ra nữ hoàng biết rất nhiều Bên cạnh ta sớm đã có nàng người Nếu như đoán được không sai Hẳn là dạ dương đi Dạ côn nghe xong không nói Kỳ thật cái này cũng không khó đoán Ta dưới gối cũng chỉ còn lại có giả dương cùng cha ngươi. Cha ngươi vô tâm tranh quyền. Thế nhưng ngươi nhị bá lại si niệm quyền thế. Đã sớm biết giả côn nghi hoạt hỏi. Hoài nghi tới, nhưng cũng không có điểm phá. Người A muốn cho mình lưu một con đường lùi. Thương minh cùng đại bá sự tình. Có phải hay không là ngươi cách gọi là giả côn trước kia đều là gọi ra ra. Hiện tại cũng biến thành ngươi. Rõ ràng trong lòng vẫn là mang theo tức giận ngạch. Giả tư không từ tốn nói kỳ thật này chút đều không phải là ta làm, là bọn hắn làm. Bởi vì ngươi cùng thánh hậu hài tử giả tư không nhẹ gật đầu. Côn côn. Ngươi xác thực hết sức thông minh. Một thoáng liền có thể thấy chuyện căn bản. Ta cùng thánh hậu có hài tử. Này vốn là trùng hợp. Thế nhưng bọn hắn đã thương thương minh. Không quan trọng. Thế nhưng giết giả chúng ta nhìn không được mặc dù bốn người bọn họ đều không phải là ta thân sinh. Thế nhưng nhiều năm như vậy. Ta dùng đem bọn hắn coi như con đẻ. Cùng con của mình không có gì khác biệt bọn hắn cho là ta muốn phản. Cho nên liền giết giả trùng cảnh cáo ta tên đầu chọc này rất nguy hiểm. 65 chương 637 có chút đốt não hai giả cô nghe xong không nói. Sau một hồi lâu trầm giọng hỏi. Ra ra ngươi có phải hay không đã sớm biết sẽ có một ngày này Cho nên cố ý nhường nữ hoàng đạt được tình báo Bởi vì ngươi biết nữ hoàng muốn báo thủ Cũng biết thủ đoạn của bọn hắn Mong muốn giữ lại dạ ra Dù sao phản kháng côn côn Ngươi nghĩ xác thực rất sâu Điểm này muốn cho so ngươi em trai mạnh hơn nhiều Xác thực thủ đoạn của bọn hắn ta là hiểu rõ Thế nhưng bọn hắn hiện tại cũng lo lắng ta ngày càng lớn mạnh. Nổi lên phản tâm. Biết bao khống chế. Cho nên muốn lợi dụng cổ u tới kiềm chế xạ côn nghi ngờ một tiếng. Cổ u trong chiều khẳng định cũng có bọn hắn người. Cổ u sứ thần chết. Cũng hẳn là bọn hắn an bài. Cũng là nghĩ tiêu hao thái kinh quốc lực. Chủ yếu nữ hoàng cũng tới. Càng làm cho bọn hắn lo lắng nữ hoàng cùng ta liên thủ. Thế nhưng bọn hắn chậm chạp không đồng thủ, chủ yếu vẫn là bởi vì ngươi biến số này. Ta đúng vậy. Nếu như đoán không lầm. Bọn hắn là kiên kỷ ngươi. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc này nguyên tôn kiếm đế tới. Hắn là một cái duy nhất có thể đoạt lấy ta vị trí này người. Phải biết nguyên tôn kiếm đế tại thái kinh người trong lòng. Liền là thiên thậm chí ta không từ bỏ. Kia chính là ta tội. Thế nhưng nguyên tôn kiếm đế cũng không có bại lộ bên người. Đã nói lên bọn hắn chỉ là muốn nói cho ta biết. Vị trí này. Bọn hắn có thể tùy thời lấy về. Nói xong câu đó trong thư phòng cũng là an tính lại. Trưởng công ngự biết thân phận của ngươi. Cho nên như vậy không kịp chờ đợi muốn diệt trừ hẳn là biết đến. Thương minh hẳn là cũng biết một chút. Trong lòng bọn họ. Đối ta là tương đương mâu thuẫn. Vậy bọn hắn làm sao lại biết thân phận của ngươi không nên a dạ cô nghi hoặc hỏi. Ngươi đây liền muốn hỏi hỏi nữ hoàng, có lẽ là nữ hoàng nói cũng không nhất định. Dạ côn đầu óc đều loạn. Cô gái này hoàng đến cùng là tại giúp gia ra. vẫn là đang hại gia ra cô gái này hoàng tâm tư cũng khó đoán. Hắn bồi dưỡng dạ dương, có lẽ là muốn từ ta bên này tiếp quyền. Nhưng Dạ dương không phải loại kia khuất người phía dưới người Nữ hoàng hẳn là cũng biết Nói đến nữ hoàng Dạ côn đột nhiên nhớ tới một sự kiện xa ra, ra. Ngươi đừng nói cho ta an bài ta đi thánh điện đăng ký Kỳ thật mục đích là muốn ta cùng nữ hoàng gặp mặt giả tư không trực tiếp vươn ngón tay cái Cười nói Kỳ thật an bài ngươi đi đăng ký Xác thực có ý nghĩ như vậy Dù sao lúc ấy mẫu thân ngươi hồi trở lại kiếm sơn Nếu như ngươi biết được mẫu thân ngươi sự tỉnh Khẳng định cũng sẽ hồi trở lại kiếm sơn Thế nhưng ngươi căn bản cũng không biết kiếm sơn ở nơi nào Nhưng mà từ nơi này tiến vào thiên trạch như vậy tất nhiên sẽ đi qua linh đô Ngươi khẳng định sẽ đi linh đô hỏi thăm Giả côn tiếp lấy giả tư không Tiếp tục nói Cho nên nữ hoàng kỳ thật đã sớm biết ta sẽ đi cho nên mới sẽ một mực không đáp ứng nhường thánh thiên gia người tìm đến lúc ấy tại ta chiến đấu cũng là làm dáng một chút làm hiện tại lấy cớ chuẩn bị sẵn sàng kỳ thật ngươi cùng nữ hoàng sớm đã có liên hệ thậm chí một ít chuyện đều là nữ hoàng đang vì ngươi trải dạ tư không tầm mắt lộ ra hài lòng rót một chén ngưng thần trà cười nói nói thật ta muốn đem hoàng vị cho ngươi Ngươi nhị bá không thích hợp không sớm thì muộn muốn đem Thái Kinh đưa ra ngoài Cha ngươi quá lười nhắc nếu như không có mấu thân ngươi nhìn xem Không biết bây giờ đang làm gì Mà giả tư niên chẳng qua là một cách mẹ bảo Hết thảy đều là nghe gì y vân Ngươi em trai là tướng quân liệu Nhưng không phải hoàng Cho nên người bên trong Cũng chỉ có ngươi giả tôn có thể làm cho ta hài lòng Nhưng ra ra cũng biết Ngươi đối hoàng vị không có hứng thú Nếu như không phải là vì thái kinh Ngươi có lẽ sẽ không làm những thứ này Giả Côn nghe xong rất là kinh ngạc Gia Gia vẫn là rất hiểu rõ chính mình Chính mình đối hoàng vị xác thực không hứng thú Bất quá giả tôn cũng phải bội phục Gia Gia chuyện này Thế mà mưu tính nhiều năm như vậy Thực sự quá kinh khủng loại tâm cơ này Đơn giản làm người xấu hổ ra ra ngươi cùng ba đại đến cùng là quan hệ như thế nào giả côn vẫn tương đối tò mò ra ra cùng ba đài quan hệ dù sao theo ở bề ngoài đến xem ba đại là cùng thánh nhân gia có quan hệ thế nhưng giả côn cảm thấy ba đài thân phận càng thêm sâu ngươi thật muốn biết ba đài thân phận giả tư không thấp giọng hỏi lộ ra đến vô cùng nghiêm túc giả côn nhẹ gật đầu ba đài một mực liền là một điều bí ẩn Ba đại thân phận cùng thân thế của ngươi có quan hệ. Theo giả tư không câu nói này. Giả côn triệt để kinh ngạc kỳ thật ngươi cũng không cần thiết kinh ngạc. Dù sao đông môn mộng năm đó đột nhiên mang theo ngươi trở lại thái kinh. Ta cũng sẽ tò mò. Cho nên cũng làm người ta đi ra cha, cha Kết quả ngược lại để ta hết sức kinh ngạc. Giả tôn ngẫm lại cũng thế. Năm đó ở chỗ nào giả côn đã không nhớ rõ. Thế nhưng mấu thân đột nhiên ôm chính mình trở về Khẳng định sẽ cho người hoài nghi Thế nhưng lại còn nói cùng thân thế của mình có quan hệ Cái này khiến giả côn nghĩ đến cái kia thân đệ đệ Từ trong bụng mẹ liền bắt đầu làm chính mình nhưng nếu như không phải hắn Chính mình cũng sẽ không đụng vào đến mấu thân Đến vẫn là muốn tạ ơn hắn rồi thế nhưng nghe ra ra lời này Thân thế của mình tựa hồ rất ngưu bức a bất quá cái kia đã không trọng yếu. Mình bây giờ cũng rất ngưu bức. Căn bản cũng không muốn người tới tồn nắm. Xem nhìn mình hai cái cha vợ, một câu liền có thể nhường huyền nguyệt đại lục chấn chấn động. Có ai dám cùng ta con ca so tài một chút cha vợ sao nhưng giả con còn rất là hiếu kỳ Ta có cái gì thân thế ba đại là đến xem ta sao trước tiên nói một chút ba đại đi hắn là mặt ngoài nhậm chức thái kinh. Nhưng thật ra là thánh nhân ra gián điệp. Nhưng hắn chân chính hiểu lực chính là thần tộc. Thần tộc đúng vậy. Thần tộc cũng cần trước mắt. Ba đại liền là thần tộc chọn chúng người. Có lẽ chuyện này không có người biết rõ. Cái kia ra ra ngươi là làm sao mà biết được giả côn hết sức hoang mang a Ba đài, Vào sĩ là ta an bài. Cho nên ra ra ngươi cũng là thần tộc an bài người khác hai mặt gián điệp. Giả côn đột nhiên suy đoán một thoáng Dù sao ba đài thân phận thần bí như vậy Không có khả năng bởi vì vào sĩ liền nói cho ra ra nghe Ai người đã giả, có đôi khi nói chuyện Liền không cẩn thận nói lỡ miệng Giả tư không cười khẽ một tiếng Ra ra Thần tộc đều là ngươi chỗ dựa Vì cái gì ngươi còn sợ những người kia giả tư không nhấp một miếng ngưng thần trà Từ tốn nói Thần tục có ma tục kiềm chế. Không thể phân thần tới đối phó những người kia. Được không bù mất. Ma tục không phải bị phong ấm sao còn nhớ rõ ma tục lần kia tiến công thái kinh sao nhớ kỹ. Ba đại nói, lần kia là thánh thiên gia làm ra, này thánh thiên gia phải cùng ma tục có liên quan. Dạ côn nghe xong cũng là lòng còn sợ hãi a cảm giác những chuyện này chỉ hơi hơi trả giá mặt nước. Trong đó bao hàm càng thêm âm mưu. Cái kia ra ra sau lưng ngươi những người kia Tại sao phải làm những chuyện này đây cũng là ta muốn biết sự tình Bọn hắn tựa hồ nghĩ phóng chí lại toàn bộ huyền nguyệt đại lục Này đã phạm vào thánh điện quy củ Năm thanh hình kiếm làm một cái thánh điện Một công đôi việc Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 65 chương 638 lại phải làm sứ thần ba dạ côn trầm rãi ngồi ở bên cạnh rót cho mình một ly trà rãi mạch suy nghĩ. Ra Ra, ngươi cũng là hai mặt gián điệp tựa như ta vừa mới nói, luôn là muốn cho mình lưu một con đường lùi, cũng là cho Dạ Ra lưu một con đường lùi. Chờ Ra Ra sau khi chết, Dạ Côn Dạ Ra liền dựa vào ngươi cùng cha ngươi còn có Dạ Tần, những người khác không xong rồi. Ra Ra ngươi phải chết Dạ Côn ghen hô một tiếng. Chẳng lẽ là bởi vì Ra Ra cảm giác mình phải chết? cho nên mới nói với chính mình này chút xạ tư không khó miệng giật một cái hung hăng chừng dạ côn liếc mắt ngươi tại nguyện rùa ra ra ngươi chết a ngượng ngùng đoán sai dạ côn cười ha ha cười có chút xấu hổ a cái kia ba đại bây giờ ở nơi nào dạ côn tò mò hỏi không biết thế nhưng nữ nhi của hắn ba uyển thanh đã đưa đến côn miêu ba ra đi này ba đại cũng là chọc tới tình họa. giả côn nghe ngô chỉ lão sư nói qua là ngô chỉ lão sư đưa ba uyển thanh đi côn miêu. bất quá bây giờ giả côn cũng không muốn đi truy cứu ba đại cái gì. cái kia thân thế của ta đến cùng là cái gì bây giờ nói đối ngươi cũng không có gì tốt chỗ. về sau ngươi sẽ biết. ngươi thân đệ đệ. tựa hồ rất muốn cho ngươi chết. Ha <cười> ha lão tử không có làm hắn coi như tốt. giả côn cười lạnh một tiếng. muốn cho ta tôn ca chết quá nhiều người thế nhưng cuối cùng đều chết tại ta tôn ca đằng trước đều không mang theo lên tiếng cái chủng loại kia ngươi nếu là tùy tiện giết chết sự tình liền phiền toái mong muốn giết chết ngươi thân để đệ phải một cái cái cớ thật hay mới được ta chính là quá quan tâm viện cớ cho nên mới cẩn thận như vậy giả tư không cười khẽ một tiếng tôn côn cẩn thận một điểm không là chuyện xấu Thế nhưng quá cẩn thận Cũng là không đúng Điểm này Giả tần làm so ngươi tốt Giả côn thở hắt ra Xem ra vị thân đệ đệ này thế lực hết sức khổng lồ A đi trong bụng mẹ không có chơi qua ngươi Hiện tại ngoại trừ tử trong bụng mẹ Xem lão tử không đùa chơi chết ngươi đừng tưởng rằng ngươi là thân Ta côn ca liền hồi trở lại hạ thủ lưu tình zip Con mắt đều không mang theo nháy cái chủng loại kia già Gia, vậy bây giờ làm sao làm? Thủ tiêu nguyên tôn kiếm đế sao Dạ côn hỏi. Xem ra theo giả tư không thẳng thắn. dạ tôn cũng là lựa chọn tín nhiệm. Giả tư không trước đó đã nói. dạ gia người không giết dạ gia người. Đây không phải nói lung tung. Đây là một loại tín nhiệm. Giả tư không đối dạ gia tình cảm là thật. Muốn đem dạ gia phát dương quang đại cũng là thật. Nguyên tôn kiếm đế bây giờ đang ở tối, rất khó tìm đến tung tích của hắn. Cái kia liền nghĩ biện pháp nắm nguyên tôn kiếm đế câu dẫn ra. Nguyên tôn kiếm đế sống thời gian dài như vậy, không phải dễ dàng như vậy bị lừa gạt ra tới. Dạ côn trực tiếp im lặng, này không được, vậy không được, rốt cuộc muốn làm sao làm. Nhưng phàm là người, vậy thì có chính mình ràng buộc, nguyên tôn kiếm đế còn có một cái duy nhất ràng buộc. Cái gì giả con nghi hoạt hỏi. Hắn có một nữ nhân mặc dù quan hệ không tốt. Nhưng đây cũng là duy nhất có thể dẫn xuất nguyên tôn kiếm đế biện pháp. Giả tôn cảm thấy. Nguyên tôn kiếm đế một mực đợi tại Thái Kinh. Cái kia chính là một loại uy hiếp cực lớn nhất định phải diệt trừ. Ra ra, nữ nhân kia ở đâu nhắc tới cũng xào. a, nữ nhân kia chính là cổ Thái Hoàng Thái Hậu. a nếu như muốn dẫn xuất nguyên tôn kiếm đế... vậy sẽ phải lợi dụng cái này thái hoàng thái hậu dạ côn ra ra muốn hỏi ngươi ngươi có cái này nắm bắt đối phó ba đoạn kiếm tôn sao không thử một chút làm sao biết đâu dạ côn cũng không biết có nắm chắc hay không nhưng cảm giác mình hẳn là có thể tốt đã như vậy ra ra liền hạ chiếu sách cho ngươi đi cổ tiến hành đàm phán nguyên tôn kiếm đế định nghi hoạt vẫn là ra ra cao minh ạ Giả côn dơ ngón tay cách lên Đây là tại trâm trọng ra ra sao không dám giả côn nhẫn nhịn nghẹn miệng chơi đầu ấp vẫn là ra ra ngươi ngưu bức a. Đi ngũ nhạc thời điểm Thương lượng với giả tần một thoáng Dùng biện pháp gì tại thời gian nhanh nhất bên trong đem cổ u bắt lại Đồng thời diệt trừ đi nguyên tôn kiếm đế Tốt ta biết rồi Hết thầy cẩn thận ngươi cùng dạ tần liền là dạ gia hy vọng ra ra ngươi già mới có con nói không chừng về sau cũng là nhân vật ngưu bức a ngươi đứa nhỏ này dạ tư không cười khẽ một tiếng ra ra Còn cần dược không giả côn run lên lông mày đổi lấy dạ tư không chừng một cái thế mà liên ra ra cũng dám trêu tức đi ra hoàng cung dạ côn cũng là nhẹ nhàng thở ra Gia Gia cũng không là loại kia ngoan độc người dù sao nếu như Gia Gia thật sự là ngoan độc người Có lẽ vừa mới liền muốn quân Pháp bất vì thân Bất quá chuyện này còn cần đi tìm nữ hoàng chứng nhận một thoáng mới được Cho nên Giả Côn tranh thủ thời gian đi tới thỉnh Nhạc Phường Đi vào biệt viện bên trong, Giả Côn đã nhìn thấy Hoa Sa La lại ngồi ở chỗ đó uống trà dạ Công tử tới Hoa Sa La nhìn xem Giả Côn cười nói có thể đoán được ta tới tìm ngươi chuyện gì sao dạ côn hỏi xem giả công tử một mặt vui mừng hẳn là dạ tư không đều nói rồi đi đúng vậy a đều nói rồi các ngươi là cùng một bọn hoa xa la đặt chén trà xuống từ tốn nói chúng ta không phải một đám chẳng qua là có cùng chung địch nhân mà thôi dạ côn chính đang chờ câu này bởi như vậy ra ra là thật không có hiểm nghi cho nên lần trước ta gặp ngươi, ngươi là đã sớm biết ta rồi ra ra ngươi đều nói cho ta biết. vậy nếu như ta không có đến linh đô đâu ta đây cũng sẽ an bãi ngươi tới. mà lại là loại kia thần không biết dược không hay. nữ hoàng thật sự là thủ đoạn cao cường. giả côn đều vỗ tay chơi tâm cơ xác thực không có các ngươi lợi hại như vậy á. giả côn tại hoa xa la bên người ngồi tại. kẻ giết người hẳn là nguyên tôn kiếm đế. ta muốn đi một chuyến cổ vụ. đem nguyên tôn kiếm đế dẫn ra. dít về sau đâu hoa xa la hỏi ngược lại, giả côn không nói. ngươi chết nguyên tôn kiếm đế, cái kia cũng chỉ là giải trừ thái kinh mối nguy. nhưng những người kia vẫn là không sao động căn bản. nữ hoàng kia ý của ngươi là cái gì? giả côn nhàn nhạt hỏi. từ trên người nguyên tôn kiếm đế ra tay. theo ta được biết. Nguyên tôn kiếm đế tựa hồ rơi xuống nhược điểm gì tại những cái kia trong tay người. Cho nên nữ hoàng có ý tứ là để cho ta sách động nguyên tôn kiếm đế thậm chí khiến cho hắn bán những người kia. Dạ côn nghe liền cười, này nói hình như hết sức chơi giống như. Ngươi cũng có thể chẳng phải làm. Ngươi diệt cái này nguyên tôn kiếm đế. Như vậy còn có người tiếp theo nguyên tôn kiếm đế. Không ngừng không nhỉ xin hỏi nữ hoàng lần này tới là vì cái gì dạ côn trầm giọng hỏi hoa sa la đem lá trà để vào trong chén từ tốn nói ta tới thái kinh liền là muốn đem những người kia dẫn dụ ra tới dù sao chuyện này đối với bọn hắn tới nói là một cái cơ hội tốt nữ hoàng đây là hy sinh vì nghĩa dạ côn nếu như ta chết rồi vậy cũng muốn bị chết có giá trị Ngươi hiểu ý của ta không hoa xa la gắt gao nhìn chầm chằm dạ côn Nghiêm túc nói ra Giả côn cũng biến thành nghiêm túc lên Ta đáp ứng ngươi nếu như ngươi chết nhất định bị chết có giá trị Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 65 chương 639 Cha vợ không có thành tín bốn hoa xa la đột nhiên cười khẽ một tiếng Ta đùa giỡn Ngươi cứ như vậy mong muốn ta chết a Giả côn biểu lộ là như vậy Loại chuyện này cũng có thể lấy ra nói đùa, có không có một chút lòng công đức. Đã ngươi cùng Gia Gia của ta đã sớm đã đạt thành chung nhận thức. Vì cái gì ngay từ đầu không nói cho ta nghe còn giấu giếm hoa xa la tử tốn nói. Gia Gia ngươi mặc dù tin tưởng ngươi. Nhưng ta không tin. Cho nên ta muốn nhìn phản ứng của ngươi. Gia Gia hắn tin tưởng ta giả tôn cũng là có chút ngoài ý muốn. Đúng thế. Cái kia không đúng vậy, ngươi ngay từ đầu liền lừa dối ta, đem ra ra của ta nói thành tội ác tày trời người xấu. Đây là ý của ra ra ngươi, chính ngươi suy nghĩ đi. Hoa sa la khẽ cười nói, này người trong hoàng thất, vẫn là cái giảng kia. Dạ côn tựa hồ hiểu rõ một chút, thế nhưng không có toàn bộ hiểu rõ. Ta đi trước tiên đem nguyên tôn kiếm đế giải quyết. Nhớ kỹ lời nói của ta, nguyên tôn kiếm đế chỉ là bọn hắn một con cờ. Dạ côn giơ giơ lên tay, liền rời đi biệt viện. Hoa xa la khẽ thở dài một tiếng, đem vận mệnh giao cho thiếu niên này, cũng không biết ổn không ổn định tâm. Mà dạ côn về đến nhà, cũng muốn đem chuyện này nói cho phụ mẫu nghe, ra ra kỳ thật cũng có nỗi khổ tâm. Cha, mẫu thân, ta trở về. Dạ côn đi vào phủ để hô to một tiếng. Đập vào mắt đã nhìn thấy cha tại ăn uống thả cửa. Mới mấy ngày không thấy. làm sao cảm giác cha giống như mập rất nhiều chẳng lẽ đây là hóa bi thống làm thức ăn muốn sao côn côn trở về đến bồi cha uống hai chén dạ minh gặm đùi gà hướng phía dạ côn vấy vấy tay dạ côn nhìn một chút mấu thân đông môn mộng khẽ thở dài một tiếng cha ngươi đều muốn biến thành heo dạ côn lập tức tỏa hạ cha mấu thân nói cho các ngươi biết một tin tức tốt sau đó dạ côn đem sự tỉnh Nói một lần nhưng tóm cắt thân thế của mình Dạ Minh nghe xong một mực duy trì ngốc ngốc trạng thái Sau đó tầng tầng thở phào một cái Xem ra Dạ Minh trong lòng cũng lo lắng Cha của mình Là loại kia tội ác tày trời người Còn tốt giả tư không không phải Này so cái gì đều trọng yếu Đông môn mộng cũng là yên lòng Phu quân bây giờ có thể an tâm đi Dạ Minh nhẹ gật đầu Cho nên hiện tại tôn côn ngươi muốn đi đông u sao đem nguyên tôn kiếm đế dẫn ra giả côn nhẹ gật đầu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nguyên tôn kiếm đế một mực tại. Liền có thể uy hiếp được chúng ta giả ra. Không thể thả mặt cho. Xác thực, nguyên tôn kiếm đế sanh vọng tại Thái Kinh liền là thần. Giả minh rất là tán thành. Côn côn đi ngũ nhạc cùng tần tần nói. Vạn sự đều muốn cẩn thận đánh không lại chúng ta chạy. Giả tôn cảm thấy a hiện tại em trai cũng không phải loại kia đánh không lại bỏ chạy người. Mẫu thân yên tâm đi, ta sẽ nhắc nhở em trai, lần này cũng xem như cùng em trai hợp lại, đem cổ cho bưng. Giả minh khẽ cười nói có thể xem thấy hương để các ngươi hai người hợp lại, cha cũng là vui mừng. Nói xong hút mắt đều có chút đỏ lên. Hai đứa con trai đều có chính mình hành động. Làm cha làm sao có thể không vui đâu đông môn mộng cười nhẹ nói ra. hài tử trước mặt đâu. Tranh thủ thời gian lau lau. Tôn côn tốt. Dạ minh vỗ vỗ dạ côn bà vai vui đến phát khóc. Dạ tôn cũng là lòng có cảm xúc. Đây mới là nhà một cách khác căn bản cũng không phải là ta tôn ca đời này. Chỉ nhận này một ngôi nhà. Mặt khác đều không phải là. Người một nhà vui vẻ rộn ràng ăn cơm. Giả tôn còn ngủ đêm sáng uống nhiều mấy chén Cái này khiến giả minh càng cao hứng hơn Sau khi ăn xong Giả tôn liền đi tìm đông tứ Bởi vì có một số việc muốn trưng cầu ý kiến một thoáng đông tứ Vạn năm đồng tử dù sao sống vạn năm mà con sự tình hẳn là không ít Lão sư Đông tứ A Lão sư đâu có mấy món sự tình muốn hỏi hỏi ngươi Lão sư xin hỏi Trên đời này ngoại trừ cổ lão thế gia thánh điện còn có cái gì bí mật gia tộc không có có. Đông tứ trả lời rất nhanh, nhường giả côn đều không nghĩ tới. Cái gì những người này là thần ma đại chiến để lại? Danh sưng trong nhân loại thần linh. Năm đó lão sư khinh thường tại bọn hắn làm bạn Bọn hắn cũng không dám trêu chọc lão sư. Thế nhưng theo lão sư mất tích. Không ít lão sư học sinh đều lăng tới gần. cuối cùng cũng chỉ còn lại có một mình ta cũng là vất vả ngươi đối ngươi biết những người này ở nơi nào sao đông tứ chỉ chỉ trên trời cụ thể một điểm Cách này ta cũng không biết nhưng lão sư hắn biết dạ côn hiện tại đảo là tưởng niệm cái kia vườn xúc dù sao vườn xúc còn mang theo thiên tôn trí nhớ thần ma sau đại chiến thần tục đi nơi nào còn tại huyền nguyệt đại lục phía trên dạ côn tò mò hỏi cái này chỉ sợ liền lão sư cũng không biết đông tứ lắc đầu dù sao đây chính là thần tộc rất mạnh loại kia giả côn nhẹ gật đầu đông tứ trở về nói cho ta biết người vợ nói ta trong khoảng thời gian này muốn đi cổ cua chờ sự tình làm về sau lại trở về mây vụ sâm lâm bên kia không cần lo lắng để bọn hắn hồi trở lại thái kinh cũng được ngươi xem bọn hắn là thế nào quyết định tốt học sinh hiểu rõ tuyệt thiên đâu tốt như đang ngủ đi ngủ cách này tuyệt thiên rõ ràng nói muốn giúp mình kết quả thế mà đang ngủ cha vợ không nên phái người tới sao đi vào tuyệt thiên ngoài cửa phòng dạ côn còn không có gõ cửa bên trong liền vang lên tuyệt thiên thanh âm cửa không khóa dạ côn dừng một chút đẩy cửa vào ngươi còn ở nơi này uống trà Không phải đã nói giúp ta ra sao tuyệt thiên đặt chén trà xuống. Từ tốn nói. Ta lúc nào nói muốn giúp ngươi cha xét lần trước a. Ngươi nói cha vợ đều đáp ứng ta. Đều muốn phái người tới. Người không có tới. Vậy khẳng định là ngươi a. Người nào nói cho ngươi. Người kia là ta à ta đi. Ngươi cách này không có ý nghĩa. Còn có hay không một điểm thành tín giả côn im lặng. cảm giác mình bị cha vợ lừa tuyệt thiên khẽ thở dài một tiếng đã tra xét nhưng sẽ không nói cho ngươi phúc vừa mới uống vào nước xạ côn trực tiếp phun tới cha vợ đây là tại chơi ta à dùng ngươi cha vợ lời tới nói tất cả những thứ này cũng là vì rèn luyện ngươi nếu như đều giúp ngươi làm vậy ngươi còn làm cái gì tuyệt thiên tử tốn nói cái kia lạnh nhạt bộ dáng Dạ côn đều nghĩ tới một cái siết chặt tay Được rồi, không giúp liền không giúp, ta còn có biện pháp khác Nói xong dạ côn liền đi ra khỏi cửa phòng Đi thong thả Cắt tuyệt thiên nhẹ nhàng phất tay cửa phòng đóng lại cũng thở dài Bạch cốt mấy ngày nay đúng là cha Cũng ra được một ít chuyện Nhưng những chuyện này khá là quái gì cho nên mới không nói Mà lúc này Bạch Cốt cũng trở về đem chuyện mấy ngày này nói cho Diệp Hoa. Diệp Hoa một mực đợi tại tố ra. Cũng không có ra cửa. Mỗi ngày liền là thường ngày cũng chính là lính hội kiếm. Còn có nhìn một chút tố ra tình báo. Đáng giá nghi ngờ là. Thiên khiếu thánh điện đều bị diệt. Nhưng điện hoàng cũng không có phản ứng. Cái này khiến Diệp Hoa có chút nghi hoặc. Làm sao lại trở về rồi Diệp Hoa nhìn xem Thái Kinh tình báo nhàn nhạt hỏi Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 65 chương 640 đi tới cổ a năm Bạch Cốt cung kính nói ra Lão tôn thượng Sự tình không sai biệt lắm lục loại ra tới Con rể của ngươi giả côn hắn tương lai có lẽ sẽ biến thành cái chết của chúng ta đối đầu Ô Bạch Cốt đem chính mình ra từng cái nói ra Diệp Hoa nghe xong cũng hơi hơi nhíu mày Như thế nói đến, xác thực như thế. Diệp hoa yên lặng nói ra. Đến lúc đó tiểu tôn thượng các nàng cũng khó xử. Bạch cốt lo lắng nói ra. dạ côn khẽ thở dài một tiếng. Còn chưa nhất định. Giả côn đứa nhỏ này liền cần tôi luyện. Còn quá trẻ. Chủ yếu vẫn là quá thuận. Đến trải qua một thoáng ngăn trở Lão tôn thượng nói rất đúng. tốt đi xuống đi sự tình càng ngày càng có ý tứ diệp hoa khói miệng móc ra một tia cười tà bạch cốt thấy lão tôn thượng nụ cười liền biết chắc có người phải xui xẻo ngày thứ hai giả côn liền được ý chỉ tại bách quan vui vẻ đưa tiến dưới giả côn ngồi lên thảm bay tiến đến cổ tiến hành đàm phán lần này giả côn tiến đến không mang bất luận cái gì người không mang nhân tài dễ làm sự tình a Bay khỏi Thái Kinh thời điểm, Giả Tôn còn cố ý cảm giác một thoáng, cũng không có người theo tới. Có lẽ sẽ đi mục đích chờ mình đi. Đi qua mười canh giờ bay lượn, Giả Côn đi tới Ngũ Nhạc Thịnh Kinh, đương nhiên là đi tìm em trai. Kết quả em trai không tìm được, tìm tới hai cách em dâu. Biết được em trai đi biên cảnh, chuẩn bị nhất cổ tác khí tông hãm cổ u. Em trai hiện tại thật sự là quá nóng lòng. Dạ côn tranh thủ thời gian đi tới ngũ nhạc biên cảnh, muốn đánh cũng muốn đem nguyên tôn kiếm đế sấn ra mới có thể đánh. Ngũ nhạc biên cảnh. Lúc này tập kết lấy dạ tần tất cả binh lực. Hết thảy 500 vạn so dạ gia quân còn nhiều hơn 200 vạn hiện tại cũng xem như thái kinh quân chủ lực. Dạ côn thật xa đã nhìn thấy khổng lồ quân doanh, nhìn xem ở giữa thống soái lều vải, dạ côn trực tiếp rơi xuống. này vừa rơi xuống cũng là nắm bên cạnh thủ vệ giật nảy mình. Ngồi tại trong lều vải Dạ Tần nhíu mày, đại ca lúc này tới làm gì em trai? Dạ Côn trực tiếp đi tiến đến bên cạnh thủ vệ còn cảnh giác. Thế nhưng theo giả Côn câu nói này, đều sưởng sốt một chút vì này chẳng lẽ liền là thống soái đại ca, tên đầu chọc này quả nhiên không sai Dạ Tần hướng phía thủ vệ quân giơ giơ lên tay. Các ngươi đi ra ngoài trước. Phải thống Soái giả Côn nhìn qua trêu ghẹo nói ra, Chúc ta em trai hiện tại thật là uy phong nha." Dạ Tần cười khẽ một tiếng, "Chỗ nào cái gì uy phong? Làm thống soái chẳng lẽ còn nhường em trai ta lỗ mãng sao, nói cũng đúng." Vừa mới trông thấy hai vị để muội, "Em trai ngươi đi a, giả Tôn cười xấu xa nói." Dạ Tần cũng là lộ ra nụ cười vui vẻ, "Các nàng mong muốn theo quân. Thế nhưng ta không có nhường" Dù sao đều mang thai Thật tốt tính dưỡng mới là đúng Em trai, nhường để muội các nàng hồi trở lại Thái Kinh Cha cùng mẫu thân chiếu cố, cái này cũng tương đối an toàn Đại ca, hiện tại Thái Kinh cũng không là hết sức an toàn Giả tần lo lắng nói ra Nói đến đây, giả tôn cũng là yên lặng nhẹ gật đầu Đúng vậy à, hiện tại Thái Kinh xác thực không an toàn Đại ca, giết đại bá hung thủ là người nào giả tần lạnh giọng hỏi Mặc dù giả tần cùng giả trùng cuối cùng làm căng, thế nhưng giả tần cảm thấy đây chẳng qua là ý kiến bên trên xung đột. Đại bá đối với mình còn là vô cùng tốt nghe văn đại bá chết tại Thái Kinh. Giả tần kém chút không có sông về đi, nhưng vẫn là khắc chế. Hiện tại xem ra, rất có thể là nguyên tôn kiếm đế. Nguyên tôn kiếm đế hắn còn sống không có gì bất ngờ xảy ra, hắn là sống sót. dạ côn bất đắc dĩ nói ra, này chút chuột nhắt có bản lính ra tới đơn đấu A xem lão tử không đồng đều huyền một cái. Đều tự trách mình biểu hiện ra thực lực, làm người xấu đều không dám lộ diện, liền muốn dở trò. Cho nên đại ca ngươi lần này tới là vì cái gì Dạ tần rõ ràng còn chưa thu được tin tức. Lần này đại ca tới đương nhiên là vì cho ngươi xung phong. xung phong dạ tần nghi ngờ một tiếng. Lần này ta muốn đi cổ vụ. đem nguyên tôn kiếm đế dẫn rủ ra tới trong đoạn thời gian này tạm thời không nên động chỉ cần cho điểm áp lực liền tốt nguyên tôn kiếm đế tại cổ u không hắn tình nhân cũ tại cổ u không phải đâu cái kia được nhiều lão a ra ra nói là cổ thái hoàng thái hậu giả côn thấp giọng nói ra giả tần cao mày thấp giọng nói ra đại ca Ngươi ý tứ chúng ta tới cái nội ứng ngoại hợp sao đúng vậy. Ta đi nắm cổ Hà Nội bộ quấy đục. Đến lúc đó em trai ngươi đại quân. Tiến quân thần tốc đại ca biện pháp tốt. Nghe nói cổ Hà Nội bộ cũng rất loạn. Có nhân chủ kéo ra chiến. Có nhân chủ tờ hòa. Giả côn bất đắc dĩ nói ra. Hiện tại cùng khẳng định không xong rồi. Hiện tại nhất định phải bắt lại cổ vụ. Mượn điểm sinh cơ. đây mới là thái kinh chuyện trọng yếu. Dạ tần thở phào một cái, vậy bọn ta đại ca tín hiệu của ngươi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, chờ sự tình lần này xong về sau, thật tốt bồi bồi đệ muội, đừng làm cho các nàng lo lắng. Dạ côn nhắc nhở nói, dù sao lần này hải tử cũng bị mất, lần này đến mảnh lòng chiếu cố. Dạ tần nghe xong nhẹ gật đầu. đúng rồi còn có một việc hồn thí thiên chết rồi dạ côn âm ao nói ra cái gì hồn thí thiên chết rồi dạ tần cũng hết sức kinh ngạc lúc ấy cùng hồn thí thiên quan hệ còn không sai dạ côn nhẹ gật đầu là bị nguyên tôn kiếm đế lợi dụng cái kia uyển nhiên dạ tần khó có thể tưởng tượng uyển nhiên sẽ cỡ nào đau lòng dạ côn khẽ thở dài một tiếng uyển nhiên ngươi hẳn là cũng biết đêm hôm đó thủ đã kích Mang theo hồn thí thiên về nhà Cách này nguyên tôn chiếm đế Lão tử thật nghĩ đưa hắn tay xé xả tần tức giận không thôi Đại bá chết ở trong tay của hắn Liền hồn thí thiên đều chết ở trong tay của hắn Giả tôn cũng nghĩ như vậy Đến lúc đó nếu như bắt hắn cho ngươi lưu một hơi Tốt nguyên trần cùng phong điền đâu thế nào giả côn nhớ tới hai người Lo lắng hỏi thăm Bọn hắn đều rất tốt dùng bản lãnh của mình lên làm tiểu đội trưởng. Bọn hắn cũng không dễ dàng có thể đề bạc liền đề bạc. Dạ Tần khẽ cười nói, đại ca, ta tùy tiện nhắc tới chút, bọn hắn còn không vui đây. Ô còn có việc này đúng vậy a, đều đã lớn rồi, Dạ Tần lẩm bẩm một tiếng. Đúng vậy a, chúng ta đều đã lớn rồi. Quan Thanh đâu Dạ côn lại hỏi. Dạ Tần đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhẹ nói ra, Quan Thanh bị ta phái đi cổ Ngươi phái hắn đi Cổ U làm gì, đương nhiên là vì tình báo a. Đều đi hơn mấy tháng, thu hoạch được không ít tình báo. Cái này cũng quá nguy hiểm nếu như bị bắt quan thanh liền xong rồi. Dạ ẩn giang tay ra, đây là quan thanh chính mình muốn đi, cản đều ngăn không được. Có chấp nối phương pháp sao đại ca? Ngươi nếu là đi Cổ U, quan thanh khẳng định biết đến. Đến lúc đó khẳng định sẽ chủ động liên hệ ngươi. Dạ tôn cảm thấy em trai nói không sai Cái kia đại ca ta cũng không nhiều chờ đợi Chờ đến thời cơ thích hợp Ta sẽ thông báo cho ngươi Dạ tôn đứng dậy Vỗ vỗ em trai bả vai Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 65 chương 641 cổ Đại tướng quân một dạ tần cũng đứng dậy Quan tâm nói ra Đại ca Hết thầy cẩn thận Cái kia Thái Hoàng Thái Hậu nếu là nguyên tôn kiếm đế tình nhân cũ Thực lực khẳng định bất phàm. Em trai, thực lực của ta ngươi còn lo lắng sao? Giả côn trêu chọc cười nói, hiện tại em trai có kỳ ngộ, thực lực tăng nhanh như gió, cũng không cần thiết trang yếu đi. Đại ca, ngươi có thể giấu riêng đến ta thật vất vả. A Là thật cực khổ. Hai người huyên để liếc nhau, lập tức cười to lên. Nếu để cho ngụy thường thấy cảnh này, khẳng định sẽ có hơi thất vọng. Dù sao Dạ tần cũng không hề biến thành trong tưởng tượng như thế Này còn phải may mắn mà có đông môn mộng dạy bảo Bằng không thì Dạ tần thật là có khả năng biến thành giết người Hiện tại mặc dù cũng có dạng này khuyên hướng Thế nhưng cũng may đối người nhà của mình Dạ tần vẫn là duy trì trái tim kia Tốt đại ca đi trước Dạ Côn ôm một cách em trai nhẹ nói ra U, V, Quy, Quy, Mơ, một đường cẩn thận dạ tần vỗ vỗ đại ca lưng thấp giọng nói ra dạ côn gật đầu cười đi ra lều vải đem thảm bay xuất ra trực tiếp tan biến ở chân trời nhìn xem đại ca bóng lưng biến mất dạ tần nụ cười trên mặt sần dần đạm dưới làm làm thống xoáy dạ tần phải gìn giữ uy vọng bằng không thì làm sao phục chúng mà chung quanh thủ vệ nói thầm một tiếng Vừa mới thống soái đều tại trong liều vải cười ra tiếng thật sự là hiếm là a Mà bây giờ lại biến thành nghiêm khắc dáng vẻ Vừa mới cái kia đầu chọc hẳn là thống soái đại ca truyền thuyết cũng là thật Thống soái đại ca là thật không có tóc Thoạt nhìn giống như rất lời hại dáng vẻ Nói bay liền bay mất Ngồi tại thảm bay bên trên giả côn cũng là yên tâm không ít Em trai thoạt nhìn tình huống còn tốt Cũng không có loại kia sinh sơ cảm giác. Dạng này chính mình cũng có thể an tâm làm việc. Cổ u là tại ngũ nhạc sĩ Bắc Phương Hướng. huống hồ đây cũng là biên cảnh. Không có bay bao xa. Dạ tôn đã nhìn thấy ngũ nhạc cứ điểm. Mà này cứ điểm ngược lại để giả tôn có chút ít kinh ngạc. Liếc mắt thế mà trông không đến đầu. Mặc dù không thể so thái kinh cứ điểm như vậy cao. Nhưng cũng có thể dùng hùng vĩ để hình dung. này cổ thực lực cũng không thể coi thường a. nếu như em trai thật dẫn người tới công hãm cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. do ở hiện tại là hai nước khẩn trương thời điểm, cứ điểm cao trên tường cũng là rất nhiều người làm nhìn xem giả tôn ngồi thảm bay tới đều có chút nghi hoặc. giả tôn cứ như vậy xuất hiện tại cổ u cứ điểm trước mặt cho người ta một loại muốn đơn đấu toàn bộ cổ u ý tứ. các hạ người nào cao trên tường một vị tướng lính trầm giọng quát, xem ra cổ u cũng không có nhận được tin tức, tự nhiên không biết giả côn làm làm sứ thần tới. giả côn đứng dậy hướng phía toàn bộ cổ u đại quân hô thái kinh sứ thần giả côn đến đây bái phòng quý quốc, làm làm sứ thần, cái kia chính là thái kinh mặt mũi, tự nhiên muốn thể hiện thái kinh quốc uy, không thể sợ nói chuyện vẫn phải kiên cường. nghe được giả côn. cổ u các chiến sĩ dừng một chút không nghĩ tới thái kinh thế mà phái ra sứ thần tới mà lại là giả côn cái này thái kinh người trong hoàng thất không thể coi thường a có gì bằng chứng giả côn từ trong ngực móc ra thánh chỉ tiện tay hất lên cổ u tướng lính một thanh đón lấy nhìn một chút trong tay thánh chỉ phía trên viết rất rõ ràng lần này giả côn đến đây là muốn cùng cổ u hoàng đế thương lượng như thế nào đánh nhưng mà đây chỉ là một lấy cớ sau khi xem tướng lính đem trong tay thánh chỉ trả lại cho dạ côn trầm giọng nói ra sứ thần chờ một lát đi dạ côn cũng biết một cách nho nhỏ tướng lính khẳng định không làm chủ được khẳng định là muốn đi nói cho bọn hắn chủ soái xiết bằng ở thảm bay bên trên dạ côn lặng lặng chờ lấy chủ soái tới lợi dụng thời gian này Suy nghĩ thật kỹ như thế nào bừa bãi cổ u còn muốn không bị người phát hiện. Cũng không biết cổ u hoàng thất là cái tình huống như thế nào. Còn có cái kia thái hoàng thái hậu phải tìm tòi một thoáng mới được. Chờ đại khái một thời gian uống cản chung trà. Giả côn trông thấy một cái nam nhân chạy như bay tới nam nhân này ăn mặc tựa hồ có chút qua loa. Dù sao cũng là hai nước giao chiến địa phương. Hắn thế mà tựa như vừa mới tỉnh ngủ giống như... Mặt trên người trắng áo choàng ngắn. Liền tóc đều không hề thật là có lỗi với cái kia một đầu tóc hoa a, Còn có cái kia sâu riêng ngươi có thể là đại biểu cổ u, Thế mà đều không sửa sang một chút dung nhăn. Lại có thể là thái kinh sứ thần đến đây. Thật là làm cho ta này hoang vu biên cảnh rồng đến nhà tôm A giả côn chắp tay. Cười nói. Không biết các hạ là đều quên báo lên tính danh ta là cổ đại tướng quân. Bành phi phi giả côn nhìn xem cách này người. Danh tự cùng thu cùng tính cách tựa hồ không đáp A bành phi phi nguyên lai là bành tướng quân. Kính đã lâu. Giả côn chắp tay thật sự là phong phạm không thôi. Bành phi phi cũng chắp tay, nghe nói sứ thần tới bản tướng quân đều còn chưa kịp chỉnh lý, nhưng sứ thần chê cười. Nói rõ bành tướng quân cũng là ngay thẳng người, không quan trọng. ha ha ha bản tướng quân liền ra thích sứ thần nam nhân như vậy. dạ côn sứ thần một đường chạy đến chắc hẳn cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, ăn chút lo lắng, không bằng trước ở chỗ này ăn chút cơm rau dưa. sau đó do bản tướng quân mang theo sứ thần đi hoàng đô như thế nào nếu đi vào quý quốc, đương nhiên là nghe theo quý quốc an bài. dạ côn khẽ cười nói. Cảm giác cái này bành phi phi cũng không phải trong tưởng tượng như vậy qua loa. Trong lời nói tựa hồ gửi lời. Không thể xem thường. Cái kia sứ thần đi theo ta. Thỉnh, thỉnh. Tại cổ u cứ điểm đằng sau, đồn trú cổ u đại quân, giả côn hơi nhìn thoáng qua. Lại có thể là em trai bên kia gấp hai cũng không biết em trai có thể ăn được hay không hạ này ngàn vạn đại quân mà lại là phòng thủ một phương ngàn vạn đại quân. Càng không dễ dàng phá. có chút khó giải quyết a tại trong quân doanh dạ côn đi theo bành phi phi đi vào tướng quân trong lều vải mặc dù có chút đơn sơ nhưng cũng không mất đại quốc phong phạm bên cạnh còn mang theo một bộ màu vàng kim áo giáp người tới chuẩn bị đồ ăn rượu ngon thức ăn ngon bành phi phi hướng phía bên cạnh thân về hô đúng tướng quân nguyên bản bộ dáng nghiêm túc làm thấy dạ côn lúc biến ra khuôn mặt tươi cười Sứ thần tùy tiện ngồi trong lều vải có chút đơn sơ, tướng quân khách khí mời ngồi. Hai người ngồi tại thấp bé bên cạnh bàn cơm. Dạ Côn nhìn xem thấp bé bàn ăn, cũng là bất đắc dĩ cổ hô người đều là dùng như thế thấp cái bàn ăn cơm không chẳng lẽ còn muốn nằm sấp ăn a, sứ thần là cảm thấy có gì không ổn sao, Bành Phi Phi xem giả Côn tầm mắt nghi hoặc, tò mò hỏi không có việc gì cũng là có chút ít đói bụng ai nha sứ thần cũng là không câu nệ tiểu tiết bành phi phi hào sảng cười nói giả côn liền buồn bực chính mình là thái kinh sứ thần ngươi thái độ này cũng quá thân thiện đi ngươi để cho ta côn ca làm sao kiếm cớ bão nổi đâu không biết sứ thần hôm nay tới đây là cần làm chuyện gì đâu bành phi phi tò mò hỏi bành tướng quân quý quốc sứ thần tại ta thái kinh bị ám sát chuyện này cũng cần cho các ngươi một cách công đạo quý quốc sứ thần di hài đã tại hộ tống trên đường tên đầu trọc này rất nguy hiểm 65 chương 642 diệp hoa đột nhiên đánh tới hai ai từ nơi sâu xa tựa hồ có người hy vọng chúng ta hai nước khai chiến a cũng là thánh nhân có lòng Bảnh phi phi nói xong hướng phía phía trên chắp tay Giả Côn làm sao lại như vậy không tin đâu động tác này thật sự là tốt giả bành tướng quân hiểu rõ đại nghĩa. Định có thể hiểu được trong đó âm mưu. Đó là tự nhiên bất quá nói đi thì nói lại. Sứ thần đến đây hẳn là còn có sự tình khác a bành phi phi thấp giọng hỏi. Giả Côn nhẹ gật đầu đúng là lần này tới là đại biểu thánh nhân đưa ra ngưng chiến. Ngưng chiến bành phi phi tựa hồ có chút không tin mang theo nghi hoạt hỏi. Đúng vậy tướng quân ầm bành phi phi hung hăng nện bàn một cái Lập tức vỗ tay hô Chuyện tốt A giả côn đều bối rối một thoáng Tướng quân này thật sự là nhất kinh nhất xạ Không có chính hành người tướng quân này không phải là thương lượng cửa sau có được đi Đúng vậy A hai nước giao chiến khẳng định thương vong vô số Thánh nhân không muốn thấy sinh linh đổ thán Cho nên quyết định ngưng chiến Đó là không còn gì tốt hơn chờ ăn cơm Chúng ta liền đi tới đế đô Gặp mặt hoàng thượng Tốt do tướng quân an bài Lúc này một cái thân vệ bưng đồ ăn đi tới Thức ăn quả thật không tệ a. Có thịt có rượu Bất quá giả côn xem cái kia thịt Giống như cũng không có thả cái gì đồ gia vị Tựa hồ liền là dùng nướng sứ thần thỉnh dùng Bành phi phi cười nói Giả côn bất đắc dĩ Mặt mũi này trọng yếu cho đi trực tiếp lấy tay xé xuống một miếng thịt Sứ thần đây là tương liệu ăn thời điểm dính vào hơi dính cái kia chính là nhân gian mỹ vị Giả tôn còn tưởng rằng là cái gì lại có thể là tương liệu xoa một tầng tương liệu đem thịt đưa vào trong miệng Giả tôn đột nhiên chống mắt to Khá lắm này tương liệu làm ra vẽ rồng điểm mắt chi ý quá ăn ngon Quá thơm này cổ thế mà còn có này loại mỹ thực nhưng không thể biểu hiện ra ngoài bình tĩnh Bình tĩnh không sai chất thịt tùng non Phối hợp này tương liệu Nhất tuyệt Giả côn sơ ngón tay cách lên đánh đáy lòng khoa trương Nếu có thể làm đến này tương liệu phương pháp phối chế liền tốt Bành phi phi cũng xé xuống một miếng thịt Dính điểm tương Vừa nhấm nuốt vừa nói nói Sứ thần có chỗ không biết chúng ta này chút làm lính tại bên ngoài. khẳng định liền không có là khẩu vị nói. mà này tương liệu cũng là ta cổ u biên quân làm. hiện tại liền hoàng thất ăn thịt. đều phải dùng tới này tương liệu. không chút nào khoa trương. này tương liệu có thể là chúng ta cổ u trí bảo. ha ha ha bành tướng quân nói rất đúng. cũng không khoa trương. này tương liệu chính là trên trời có a. ha ha ha sứ thần cần phải ăn nhiều một chút mới là Đó là ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu Này mới là nam nhân chuyện nên làm Này uống rượu dĩ nhiên chính là khoác lác Cũng là thuộc về như thường kỹ thuật Vậy mà lúc này Thái Tây huyện bên trong đến ăn Ăn chưa thời điểm đông tứ lúc này cũng đem tin tức mang theo trở về Ba cái người vợ nghe nói phu quân lại phải đi ra ngoài một bận Tạm thời không thể trở về đến trong lòng rất mất mát lúc này mới không có bồi bao lâu lại muốn hướng mặt ngoài đi có phải hay không bên ngoài có nữ nhân dẫn đến ăn ăn chưa thời điểm bầu không khí đều có chút u oán đến từ nữ nhân u oán a không tư quý đầu tranh thủ thời gian ăn cơm ăn cơm liền đi ngày côn tẩu gần nhất không ổn định xem ai đều không vừa mắt nhất định là tới kinh nguyệt côn ca lựa chọn lúc này đi thật sự là cử chỉ sáng suốt a làm tức chết ăn không vô nhan mộ nhi hờn dỗi nói ra mọi người nhìn thoáng qua tiếp tục ăn cơm lựa chọn bỏ qua tính tình của nữ nhân này tự nhiên là không có có muốn không chúng ta đi tìm phu quân nhan mộ nhi cái kia xanh lam mắt to chuyển động tại gia mưu ma trước vườn diệp ly cũng muốn đi tìm ai nhưng trong lòng cũng biết đi tìm liền là không hiểu chuyện nhưng trong lòng lại khó chịu rất muốn tìm người đánh một chầu a các ngươi chơi cái gì cũng không nói a nhan mộ nhi hai tay chống lạnh đều là làm mẹ người còn cùng một đứa bé sống như liệt cốt ăn Bạc linh lột ra quất tử tử tốn nói nam nhân này a muốn đi ra ngoài làm đại sự nữ nhân nên ngồi trong nhà chờ lấy bạch linh nói tiếp liệt cốt cười khẽ một tiếng nhéo nhéo Bạc linh khuôn mặt vẫn là ta nhà Bạc linh hiểu chuyện Bạc linh hơi hơi cúi đầu tựa hồ cũng có chút thèm thùng Không hư cảm giác thế giới của mình đều điên đảo. Cái này Bạch Linh có thể là thần long a vừa tới thời điểm cách kia ngạo kiều. Lúc này mới qua bao lâu á thế mà bị liệt cốt thuần phục đến không gì làm không được. Trời ạ đây rốt cuộc là vì cái gì bởi vì yêu sao diệt lưu lắc đầu. Rõ ràng là ngạo kiều thần long. Thế mà lựa chọn tự cam đỏ lạc. Nhìn một chút liệt cốt thúc gần nhất đều đắc ý thành hình dáng ra sao nếu để cho Nguyệt Hoa biết. Còn không biết sẽ náo thành bộ dáng gì. Tốt mổ nhi, ngồi xuống đi phu quân qua không được bao lâu liền trở lại. Diệp ly khẽ cười nói, làm trong nhà lão đại, diệp ly phải quản lý tốt phu quân hậu cung. nhan mổ nhi thở phì phì ngồi xuống. Ngược lại liền là đầy bụng tức giận nhưng vào đúng lúc này không khí phảng phất đều đọng lại một thoáng cúi đầu ăn cơm diệp tử tử nắm thật chặt lông mày. Nói nhỏ một tiếng. Song đông tứ cùng đát từ cũng cảm thấy Lập tức lòng sinh cảnh giác Phi tuyết tầm mắt để lộ ra kinh hãi không hư Rất muốn lúc này ngất đi mà diệt ly phát sát được cỗ khí tức này Trong lòng liền thấp thỏm lo lắng chỉ thấy ngoài phòng Xuất hiện một đảo vòng xoáy màu đen Dấu hiệu này tính vòng xoáy nói rõ nhiều lắm Chỉ thấy một bóng người theo vòng xoáy bên trong đi ra Ăn mặc màu vàng kim áo choàng Tầm mắt lạnh lùng tàn ra kinh khủng uy áp không quen biết nuốt một ngụm nước bọt nam nhân này thật là khủng khiếp a diệp tử tử cùng liệt cốt lập tức đứng dậy cung kính hô thuộc hạ tham kiến lão tôn thượng không sai người tới chính là diệp hoa diệp hoa không để ý đến diệp tử tử cùng liệt cốt mà là nhìn xem chính mình hai cái nữ nhi diệp ly cùng diệp lưu trong lòng cũng là khẩn trương muốn chết từ khi cùng với dạ côn về sau Vẫn phản kháng lấy phổ thân. Hiện tại phổ thân đích thân đến. Khẳng định là có ý tưởng. Đông tứ cùng đáp từ thấy thế trực tiếp đứng tại diệp ly các nàng trước người. Diệp hoa hơi hơi phất phất tay chỉ thấy đông tứ cùng đáp từ trực tiếp bay ra ngoài. Cả người ghề sát ở trên cây cột động đều không động đậy. Đông tứ cùng đát từ sức chiến đấu. Tại đây cái trong phòng cũng là tiếng tâm lừng lấy Ít nhất có thể cùng Diệp tử tử còn có liệt cốt nhặt được một làm. Nhưng nhìn xem hiện tại Diệp hoa tiện tay vung lên. Hai người căn bản là không có bất kỳ chống cự gì. Dán vào cột nhà chơi. A ta liều mạng với ngươi nhan mộ nhi xem đông tứ cùng đáp từ thế mà bị bắt. Lập tức liền bạo phát. Hướng thẳng đến giả côn đánh tới. Diệp ly cùng Diệp lưu giật nảy mình, mộ nhi đều nắm phụ thân xem như thích khách. Diệp Hoa nhìn xem kéo tới nhan mổ nhi Cũng là nhẹ nhàng phất phất tay Một mặt nổ khí nhan mổ nhi trực tiếp ngã xuống đất Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 65 chương 643 liền mẹ đều tới ba sự tình phát sinh quá nhanh Theo đông tứ cùng đắt từ ra tay Đến nhan mổ nhi ngã vặt Cũng là thời gian mấy hơi không vư thấy tình huống như vậy Nuốt một ngụm nước bọt Hơi hơi thân người cong lại Tựa hồ chuẩn bị chạy trốn tôn ca đến cùng chọc người nào a Này người cũng quá lời hại đi. Nhưng mà không thư còn chưa đi một bước cũng cảm giác thân thể không phải là của mình thế mà đồng đều không đồng được. Không thư liền ở trong lòng nghĩ. Đây là cá nhân sao Diệp Ly đi ra phía trước. Đem nhan mổ nhi phục lên. Sau đó nhìn trước mặt phụ thân. Nhẹ nói ra. chả Diệp Lưu thấy tỷ tỷ đều nhả ra cũng cung kính hô ba ba Nguyên bản Diệp Lưu coi là tỷ tỷ sẽ trọi cứng Không nghĩ tới tỷ tỷ lần này không có Không thư đám người nghe được côn tẩu thế mà vô cha Trong lòng khiếp sợ vạn phần a nam nhân này lại có thể là cha của hắn côn ca lại có ngưu bức như vậy cha vợ vậy sau này còn không xông pha Xem ra chính mình lần này Rốt cuộc cùng đúng người Diệp Hoa nhìn xem trước mặt hai cái thân nữ nhi Âm ao nói ra Các ngươi còn biết ta là lão tử cha Đây là chính ta chọn đường Diệp Ly nhẹ nói ra cũng không có cảm giác mình sai Diệp Lưu cũng đi theo tỷ tỷ nói ra Đúng vậy ba ba đây là cùng tỉ tỉ chọn Nghe được lời của các ngươi bản tôn ghém chút không có đi Mặc dù biết sự tình đã phát sinh nhưng nhìn đến hai cái nữ nhi thế mà cố chấp như vậy trong lòng cái biệt khuất đó a ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn nữ nhi liền bị một người đầu chọc cho ủi hiện tại ghém chút liền nhìn không được trực tiếp chặt cái kia đầu chọc diệp ly nhìn xem phụ thân dạng này trong lòng cũng không dễ chịu a dĩ nhiên hy vọng đạt được phụ thân chúc phúc cha ngươi đừng nóng giận có được hay không giả con người khác rất không tệ các ngươi hẳn là chơi thân Diệp Ly hay là hy vọng phụ thân cùng phu quân có thể thật tốt ngồi xuống nói chuyện, không muốn như thế đấu. Đánh sắm bản Tôn cùng hắn không có gì để nói. Giả Tôn cắt một tiếng. Trừ phi Giả Tôn cúi đầu nhận sai. Bất quá ta Tôn ca là loại kia cúi đầu nhận sai người sao, rõ ràng không phải. Có bản lĩnh liền tiếp ta Tôn ca một quyền. Quả nhiên, thấy phụ thân thái độ, Diệp Ly trong lòng thật sâu bất đắc dĩ. Chà còn chưa ăn cơm đi có muốn không tòa hạ ăn chút diệp lưu cảm thấy hòa hoãn một thoáng bầu không khí phụ thân lần này đột nhiên đến đây hẳn là có mục đích diệp hoa hơi bình tĩnh một hạ tâm tình từ tốn nói ngươi cảm thấy bản tôn hiện tại ăn được cơm sao nhìn xem các ngươi hai cách liền no rồi diệp ly cùng diệp lưu giữ im lặng dù sao phụ thân uy nghiêm vẫn là tại nơi này vẫn là không dám phản kháng Nhưng vào đúng lúc này một tiếng hài tử tiếng khóc phá vỡ yên tĩnh Diệp lưu tầm mắt sáng lên Đi đến bên cạnh Đem đáng yêu dạ nhất ôm Chà Đây là nữ nhi của ta Dạ nhất Diệp hoa trên mặt nổ khí tiêu tán không ít Tương dạ một ôm vào trong ngực Nhàn nhạt hỏi Lá một là ban đêm đêm Diệp lưu thấp giọng giải thích một chút Biết phụ thân nghe xong khẳng định phải trở mặt quả nhiên diệp hoa nghe xong trong nháy mắt trở mặt thế mà đi theo đầu chọc họ xem ra tên đầu chọc này một điểm nhận lầm thái độ có hay không bất quá đứa nhỏ này may mắn có tóc diệp hoa cũng là hơi yên tâm một điểm dù sao tóc mới là đạo lý quyết định a ngươi nói nếu là một cái nữ hài tử không có tóc nhiều thảm a ly con của ngươi đâu diệp hoa tử tốn nói Diệp Ly nhanh lên đem con của mình ôm, đi vào Diệp Hoa trước mặt. Diệp Hoa nhìn một chút xạ tam, từ tốn nói cũng là có bản tôn mấy phần vẻ mặt. Phi tuyết nghe xong hít sâu một hơi, nam nhân này ngoại trừ cuồng vọng bên ngoài còn hết sức tự luyến à. Diệp Ly cùng Diệp Lưu còn không biết ý của phụ thân. liền là nghĩ nhiều chiếm một điểm. Một chút lời lộc đều không cho cho phu quân. Phụ thân quá keo kiệt. Nhưng loại chuyện này tùy tiện đặt tại người nam nhân nào trên thân đều sẽ hẹp hỏi Cha, ngồi một chút đi Diệp lưu ôn nhu nói, dự định tới cách lôi ghéo phương thức tiêu trừ phụ thân đối phu quân ý kiến Diệp hoa ôm ngoại tôn nữ từ tốn nói, không ngồi, lập tức liền muốn đi Nghe được phụ thân muốn đi, hai cách này nữ nhi cũng là có chút ít vui vẻ Cha, đi nhanh như vậy à, tối thiểu cũng phải ở vài ngày lại đi a Diệp Ly đột nhiên liền cười ra tiếng nhưng rất nhanh liền thu vào. Diệp Hoa nghe xong cười khẽ một tiếng. Thế nào? Bản tôn đều còn chưa tới một thoáng. Liền muốn đuổi bản tôn đi cha. Chúng ta làm sao có thể là ý tứ này đây? Ta xem các ngươi chính là cái này ý tứ. Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Diệp Ly trong lòng cảm thán a có đôi khi nam nhân cố tình gây sự dâng lên cũng là hết sức hao tổn tâm trí. Diệp Hoa đem hài tử đặt vào nữ nhi trong ngực, lập tức chắp tay từ tốn nói: lần này tới chủ yếu vẫn là làm việc. Cha làm việc ngài liền phân phó một câu là được rồi căn bản không cần phiền toái như vậy. Diệp Ly khẽ cười nói: các ngươi nhất định phải cùng bản tôn đi. Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra đây là một loại dọn ra lệnh cũng không là muốn trưng cầu ý kiến của ngươi. Diệp Ly cùng Diệp Lưu nghe xong cũng là hơi xứng sờ. Đi đi nơi nào Diệp Lưu nghi hoặc hỏi. Đương nhiên là đi vi phủ nơi đó, nơi này không cần chờ đợi. Như vậy sao được, nếu là phu quân tìm không thấy lời của chúng ta khẳng định sẽ nóng này. Diệp Hoa cười khẽ một tiếng. Vậy liền khiến cho hắn cuống cuồng tốt. Quản bản tôn sự tình gì cha Các ngươi liền không thể thật tốt tâm sự sao không thể Diệp Ly rất bất đắc dĩ Phụ thân cũng đích thân tới Khẳng định là muốn mang chính mình rời đi thế nhưng phụ thân tại sao phải làm như vậy đâu Còn muốn tuyển ở thời điểm này Cho nên các ngươi là muốn cho vi phụ đồng thủ cột trở về Vẫn là ngoan ngoãn nghe lời Diệp Hoa quét mắt mọi người từ tốn nói Liệt cốt nuốt một ngụm nước bọt cảm giác sự tình có điểm gì là lạ a Diệp Ly cùng Diệp Lưu không nói chuyện, đây cũng là biến tướng kháng nhị, không muốn đi còn muốn chờ phu quân trở về. liền biết các ngươi có thể như vậy. Diệp Hoa tử tốn nói. Hai tỷ muội vẫn là không nói chuyện. Kỳ thật lần này tới, không phải vì cha ý tứ. Diệp Hoa lời vừa mới vừa dứt âm, chỉ thấy màu đen bên cạnh vòng xoáy đi ra hai bóng người đẹp đẽ. Làm hai người đi ra thời điểm Ở đây nam nhân biểu thị Tốt kinh diếm A hai nữ nhân này là thật đẹp mắt Nhất là cái kia cố khí chất Như cao cao tại thượng nữ thần Thánh thần không thể xâm phạm Nhưng mà Diệp Ly cùng Diệp Lưu thấy về sau kinh hô một tiếng Mẹ Không sai tới hai nữ nhân này Chính là Diệp Ly cùng Diệp Lưu mấu thân Diệp Ly thân mẹ ruột đông hoàng bạc chỉ Diệp Lưu thân mẹ ruột thanh nhã Diệp Hoa đứng ở bên cạnh Biểu lộ lạnh nhạt thế nhưng cái biểu tình này rơi vào phi tuyết đám người trong mắt Cái kia chính là thật sâu trang bức Rõ ràng người vợ đẹp mắt như vậy còn giả bộ như một bộ không quan trọng dáng vẻ Đây quả thực là một cái trang bức phạm A Nếu không phải nghe phụ thân các ngươi nói Chúng ta còn không biết tên đầu chọc này rất nguy hiểm 65 chương 644 ôn ca vợ ngươi bị cha vợ bắt cóc bốn chỉ thấy thanh nhã cùng đông hoàng bạc chỉ đều là mang theo tức giận nguyên bản cùng trưởng phu đang đang lãnh chiến kết quả diệp hoa lần này thế mà không đến số cho nên liền trở về nhìn một chút tình huống ai biết diệp hoa còn có thất tông tội người đều không thấy có thể đoán được diệp hoa mang theo thuộc hạ ra ngoài trang bức đi qua hỏi thăm liền biết diệp hoa ở nơi nào trực tiếp tìm tới Diệp Hoa thấy nữ nhân của mình tìm đến Cũng là có điểm mừng rỡ Suy nghĩ một chút Liền đem nữ nhi hành động toàn bộ nói ra Quả nhiên Nên nói về sau Thanh nhã cùng Đông Hoàng Bạc chỉ giận giữ nguyên nhân căn bản liền là hai cách nữ nhi thích một cách nam nhân Thậm chí còn tại cùng một chỗ chủ yếu hơn chính là Còn có những nữ nhân khác ngấm lại chuyện như vậy Đều phát sinh ở trên người mình Hiện tại lại phát sinh ở nữ nhi trên thân Sao có thể tiếp nhận Căn bản là không thể nào tiếp thu được Cho nên vừa muốn đem nữ nhi mang về Diệp Hoa muốn liền là một câu nói như vậy Này sẽ có thể là mẹ của các ngươi muốn dẫn đi Cũng không phải vi phu đi chán ghép mẹ của các ngươi đi Mẹ Các ngươi sao lại tới đây Diệp Ly có chút hoảng Trước kia ì vào phụ thân đối với mình yêu thương Cái kia là vô pháp vô thiên Nhưng mấu thân ở trong đó đóng vai lấy áp nhân nhân vật Cho nên không dám càn rỡ Đông Hoàng Bạc chỉ lạnh giọng nói ra Cái kia đầu chọc đâu gọi hắn ra tới ta ngược lại thật ra muốn nhìn Nam nhân như thế nào Thế mà tại lửa gạt nữ nhi của ta Đông Hoàng Bạc chỉ tính tình luôn luôn như thế Rất nóng này Thanh nhã mặc dù không nói gì Nhưng tầm mắt đát lạnh như băng tựa hồ muốn đem chính mình cái này con rể chặt. Diệp Hoa đứng ở bên cạnh không nói lời nào. Xem xem các ngươi mẫu thân thái độ. Có phải hay không so phụ thân còn già hơn hỏa mẹ. Ngươi làm gì à? Bớt dẫn nha. Diệp Lưu trực tiếp chạy đến thanh nhã trước mặt, ủy khuất trông mong nói ra. Thanh nhã thấy đó là một mặt mộng bức. Diệp Lưu có thể là một cái khối băng tính cách. Liền khi còn bé đều không như thế nũng nịu qua Nhưng nhìn một chút hiện tại cư nhiên như thế nũng nịu, Thật là khiến người ta trợn mắt hốc mồm liền bên cạnh đông hoàng bạc chỉ đều đối đãi. Này Diệp Lưu không phải là cái giả đi Diệp Hoa thầm nghĩ không tốt không nghĩ tới Lưu Nhi thế mà dở trò vậy cũng đừng trách vi phụ Cái kia đáng giận đầu chọc Thế mà lừa gạt bản tôn hai cách bảo bối Diệp Hoa âm ao nói ra chủ yếu là nghĩ nhắc nhở một chút thanh nhã cùng đông hoàng bạc chỉ các ngươi hai cái chớ để cho các nàng mang lệch quả nhiên bị diệp hoa một nhắc nhở như vậy thanh nhã cùng đông hoàng bạc chỉ lấy lại tinh thần diệp ly thầm nghĩ phụ thân xảo quyệt lưu nhi vừa mới sử dụng ra đại chiêu không thể cứ như vậy đi mẹ a ly rất nhớ ngươi diệp ly kiều hô một tiếng Phản phất cả một đời đều không có gặp đông hoàng bạc chỉ Nhất là câu kia mẹ Kêu là để cho người ta đau lòng a. Nhìn một chút bi thương biểu lộ Còn có chảy đi bộ sáng Khiến cho người đau lòng không thôi Bổ nhào vào mấu thân trong ngực Diệp ly liền lên tiếng khóc sống lên Vẫn không quên hướng phía mũi mũi nháy nháy mắt Diệp lưu dây hiểu lập tức cũng khóc lên Thanh nhã cùng đông hoàng bạc chỉ vốn là nổi giận mà đến Nhưng nhìn đến nữ nhi đều khóc đến thương tâm như vậy Trong lòng cũng đau nhức A Nguyên bản săn dạy thế mà biến thành an ủi. Cái này khiến một bên diệt hoa khói miệng hơi hơi run rẩy Thật sự là bản tôn con gái tốt. Thế mà biến nguy thành an nhưng không nên quên. Bản tôn mới là lão tử tốt tốt. A Ly không khóc mù mụ đều tâm cũng phải nát. Đông Hoàng Bạch chỉ ôn nhu nói. Dù sao cũng thật lâu không có gặp nữ nhi. Lần này bán tội nghiệp. liền cầm giữ không được. Thanh nhã sao lại không phải đâu. Tăng thêm Diệp Lưu một bên khóc. Chờ ở một bên giọng nũng nịu nịnh nọt. Hỏa khí cũng hàng không ít. Mọi người liền nhìn xem côn tẩu diễn kịch. Thật sự là lời hại tôn ca cũng là không có ở. Bằng không thì muốn hô to người vợ ngưu bức. Mẹ! Ngươi xem đây là con của ta. Đáng yêu sao Diệp Lưu lập tức ôm lấy giả nhất. trước tiên đem mẫu thân thuyết phục vậy cũng tốt một nửa thanh nhã nhìn xem trong ngực hải tử cũng là mắt lộ ra vui vẻ hải tử thật là đáng yêu đông hoàng bạc chỉ cũng ôm ngoài tôn nữ của mình trong lòng cũng đã tuôn ra cảm giác không giống nhau lý nhi ngươi cuối cùng lớn lên có chính mình hải tử mẫu thân trông mong một ngày này quá lâu nói xong bốn cô gái ôm ở cùng một chỗ khóc lên Diệp Hoa quả nhiên, nữ nhân liền là hỏng việc, không đáng tin cậy. Để cho các ngươi tới diễn cái nghiêm khắc mẫu thân phần diễn. Các ngươi liền làm cái khổ tình kịch. Các nàng tùy tiện đùa giỡn một chút chút mưu kế, Các ngươi liền bị lừa bản tôn nữ nhân. Quả nhiên là cách ngô ngốc. Đủ rồi khóc cái gì khóc. Diệp Hoa nhìn không được khẽ quát một tiếng. Bị Diệp Hoa như thế vừa quát, quả nhiên đều an tính lại. Không hư trong lòng vô cùng sùng bái. Này mới là nam nhân á đây mới là chân nam nhân a một câu. liền để như vậy nữ nhân xinh đẹp không khóc. Nếu như không có chút bản lãnh. Cái kia là không thể nào làm được. Đều trở về diệp hoa cũng không dài dòng. Hôm nay coi như thiên vương lão tử tới. Đều phải trở về thanh nhã ôn nhu nói. Nghe phụ thân ngươi. Diệp lưu hết sức nghi hoặc Nhưng nhìn phụ thân đều phát cáu. Hiện tại nếu là làm tức giận. Hậu quả chỉ sợ càng thêm nghiêm trọng. Đến lúc đó bị giam lại đều nói không chừng. Diệp Ly cũng nghĩ như vậy. Nắm nàng cũng mang theo. Diệp Hoa nhìn xem nhan mổ nhi từ tốn nói. a Diệp Ly có chút kinh ngạc. Vốn cho rằng phụ thân là muốn mang chính mình trở về. Trăm triệu không nghĩ tới. Liền mổ nhi đều không buông pha. Còn muốn nhường vi phụ lặp lại một lần sau Diệp Hoa âm ao nói ra. Diệp Ly cùng Diệp Lưu tranh thủ thời gian đỡ lấy nhan mộ nhi tương giả hai cũng ôm vào trong ngực. Lúc này Phi Tuyết yếu ớt nói ra. Đại ca! Chúng ta có khả năng đi sao ha <cười> ha? Suy nghĩ nhiều. Đều cùng bản tôn trở về á Phi Tuyết choáng váng. Làm sao lại biến thành dạng này? Cách này là trắng trợn mắt cóc A. Tôn ca A ngươi ở đâu A? vợ của ngươi cùng hài tử, bị cha vợ mắt cóc a. Tại Diệp Hoa cái kia thực lực khủng bố phía dưới, tất cả mọi người vỗ đội loại cảm giác này tựa như là phạm nhân giống như. Liền liệt cốt cùng Bạch Linh đều không ngoại lệ, còn có ủy khuất không thôi Diệp Tử tử chính mình cũng biến thành tòng phạm. Mà Đông Tứ cùng Đát Tử, hai người bị trói lấy, tung bay tiến nhập vòng xoáy màu đen. Thế nhưng Đông Tứ cùng Đát Tử tầm mắt cho tới bây giờ không có thư giãn. Mang theo thật sâu tử vong ngưng thì Diệp Hoa nhìn xem liền muốn tới hai bàn tay Trả lại bản tôn bày vẻ mặt Không làm chết các ngươi đã tính tốt Bỗng nhiên Diệp Hoa trông thấy một con mèo vé vào trên xà nhà Này không phải liền là phệ hồn thú Mà phệ hồn thú biểu thị Ta chính là nhìn một chút mà thôi thật không có muốn làm gì Tối đa cũng liền đi nói cho tôn ca chúng ta bị ngươi cha vợ mắt cóc Phề hồn thú một cách xinh đẹp vung đuôi chạy hướng hư không bên trong. Mà Diệp Hoa chậm rãi đưa tay ra chỉ, chỉ thấy lập tức ngưng ghét ra màu đỏ ánh sáng. Chạy trốn phề hồn thú đột nhiên dừng lại nếu như lại chạy, chính mình sẽ chết.